thường 441 trăm chai cỏ tranh chấp ngư ông đắc lợi trường thương dừng lại trước mặt lăng bạch không thu hồi nhìn khuôn mặt đối phương có chút cứng ngắc bạch sơn quế miệng cựa nên đắc ý hơi nghiêng đầu dường mắt đem một quang quét về phía tiêu viêm nhìn thấy cạnh đó tổ thiếu cùng ba vị lão sinh nội viện ngã xuống đắc ý lưỡi quế miệng không gọi dần giảm đi một chút lạnh ý cùng nghen tỵ không nhịn được lóe trên mắt hắn tính tình cao ngạo cực kỳ không thích bị loại cảm giác bị người vững chãi đè lên đầu này trước kia ở ngoại viện hắn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phong vân nhận ánh mắt tôn sùng của tất cả học viên mà loại đại ngộ này sau khi tiêu viêm xuất hiện liền ở bầm tan vỡ cảnh này khiến cho hắn lòng dạ không mấy rộng rãi đối với tiêu viêm không có chút nào hảo cả mặc dù đi một đoạn đường này hắn theo tiêu viêm đạt không ít chỗ tốt nhưng trong lòng hắn kiên trì cho rằng Đây gần như là có qua có lại mà thôi. Tiêu viêm đơn giản là muốn nhờ lực lượng của hắn, lão sinh đội viện. Thường chỉ dùng hoảng năng cho chính mình mà thôi. Trong lòng Bạch Sơn. Chưa bao giờ thực sự xem hắn là đội trưởng gì đó. Đây là một màn giao dịch với nhau. Mà người thắng lớn nhất trong giao dịch là hắn. Hai mắt đảo qua một vài tư sinh. Bạch Sơn từ ánh mắt họ nhìn ra Kính ý cùng với sự sùng bái đối với tiêu viêm hiển nhiên sự táo bạo của tiêu viêm Dám cùng đội ngũ lão sinh đối cứng Thành công thu hút được sự ủng hộ trong trái tim bọn họ Những tiền hỗn đản này hoàn toàn quên mất chúng ta Chỉ dựa vào một mình tiêu viêm Có thể hoàn thành việc này hay sao chứ Cung hàng nghĩ rằng lỗi ý của Bạch Sơn kia đẻ Thì anh đã lâu nhị không được dâng lên trong lòng Theo sự gia tăng phẫn nộ trong lòng ánh mắt Bạch Sơn trở lên lạnh lùng. Trưởng thương nắm chặt cước bộ về phía trước. Trưởng thương ngay lập tức vung lên trước ngực Lăng Bạch. Muốn không còn muốn chiến đấu. Hơn nữa không hề vòng ngự. Nhất thở sắc mặt hắn đỏ lên. Vun ra mấy hộ máu tươi. cấp tốc lùi lại mấy bước. Cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt ngập tràn bạo lộ. Nhìn cái gì? Không phục. Nhìn bạo lộ trong mắt Lăng Bạch. Bạch Sơn cười lạnh một tiếng, cương bộ một lần nữa, từng bước tới trước. vừa muốn tới gần, giả chút tức giận trong lòng, bóng đen tiêu viêm đột nhiên vọt ra, thanh âm trầm thấp vang lên. hắn đã nhận thua rồi, ngươi cần gì phải ra tay nữa? đã thưa một người không phòng ngự, bình quang lắm sao? Hừ, sự ngăn trở của tiêu viêm làm cho trường thương trong tay Bạch Sơn thoáng run rẩy, hít một hơi ẩn tàng lửa giận trong lòng. Hừ một tiếng, cầm trường thương trong tay. Xoay người là trong vòng chiến của tâm sinh Mà lão sinh trưởng tương trong tay Mang theo tiếng vàng vù vù Giống như là cự xà màu bạc lạnh léo Hơi nhíu mày nhìn bạch sơn rời đi tiêu viêm lại tiếp tục Liếc nhìn ngô hạo bên kia Chiến đấu đồng dạng cũng đã đi vào Kết thúc Sau đó mới thấy được lắm chắc phần thắng Mới quay đầu đi Nhìn lăng bạch sắc mặt sợn dữ vung tay lên đem một lọ thuốc chữa thương ném qua tiếp nhận bình thuốc lằng bạch gần ta lộ họa trên mặt giảm đi nhưng chưa có thối lui hoàn toàn xé y phục đem dược dịch mát lạnh đổ lên miệng vết thương đang chảy máu tươi đầm đìa lúc này mới chậm rãi thở một hơi dài có tay khẽ gõ vào lạp giới một luồng lam quang liền hướng tiêu viêm bọt tới bàn tay chụp lấy lam quang tiêu viêm vừa nhìn thấy khối hỏa tịnh lam tẩm con số trên hỏa tịnh tẩm Thế mà lại đạt tới 86 Đây chính là cái hỏa tinh tạp Có số lượng lớn nhất mà tiêu viêm nhìn thấy Trong đoạn thời gian này Nắm hỏa tinh tạp Tiêu viêm cũng không làm thánh nhân mà giao trả lại Đây là chiến lợi phẩm Của đàn đội bọn hắn Không phải mình hắn bởi vậy hắn chỉ đến gần lăng bạch ôm quyền Xem như cảm tạ Đồng bọn kia của ngươi không được mấy tốt lắm Nhắn lại một Thương này hôm nay Ta sẽ trả lại Ngửa đầu tựa vào thân cây Lăng Bạch thẳng nhiên nói Thật có lỗi Tiêu viêm thở một hơi Việc này bạch sân kia có chút quá đáng Nếu nói trong chiến đấu đem Lăng Bạch đánh thành như vậy Không ai nói gì Thế nhưng hắn ở lúc đối phương kia muốn nhận thương Nhận thua hơn nữa Sau khi đã triệt để bỏ tất cả phòng ngự Vẫn còn muốn hạ trọng thủ Có chút không ra dáng quy củ các người mặc dù mượn lực tân sinh đã bại ba đội ngũ chúng ta nhưng các người không có khả năng thắng lợi về tới nội viện ánh mắt lẳng lặng dừng tại chân chiến Ngô Hạo và Tu Nham lời hai người đối cứng ầm ầm tù nhạo đã hiện tù nhám đã hiện ra thấy yếu kém ta biết vẫn còn hai cái chi đội gọi là Hắc Bạch song sát tiêu viêm nhún vai xem ra người biết được không ít nghe lời tiêu viêm chân mạnh lẳng bạch co lại có chút kinh ngạc Lúc trước, theo lời ta, thực sự không phải mạnh miệng Cuộc săn hỏa lăng là do đội viện chuyên môn bày ra Bởi vì thời điểm tân sinh mới tới, đội viện đều là ngạo khí mười phần Cho nên đội viện thiết trí cuộc săn này mục đích Để cho lão sinh trong rừng rậm, đem nhuệ khí của tân sinh phá đi Cho nên muốn cường hành sông ra rừng rậm, nói dễ hơn là Ta chỉ nghĩ chúng ta tiến vào nội viện mà không bị cướp sạch Hơn nữa, cái mà lão sinh bọn người gọi là thủ đoạn mãi đi nhuện khí tân sinh không thể không nói là rất dễ làm người ta bị tác động ngược. Có lẽ bọn họ bởi vì trước kia từng trải qua đáy ngộ thế này cho nên hôm nay muốn tặng ngược cho tân sinh sao? Bất quá, phương thức truyền đời này thực sự không được. Cho dù lần này chúng ta không phản kháng sợ rằng sau đó đội ngũ tân sinh tận đầu kháng nghị thôi Tiêu việp chậm rãi nói, ánh mắt nhìn ngô hạng bên kia rốt cuộc một trưởng em tu nhàm chấn lùi liên tiếp mười mấy bước, trong lòng biết được cuộc chiến nơi đó đã vân thắng bạn. Lăng Bạch trầm mặc, hắn cũng rõ ràng hiện tại mấy tên ma cũ tham gia cuộc săn hỏa lăng, không chỉ muốn đánh cướp hỏa lăng, cả có một chút vì muốn phụ lớp bóng ma trong lòng mà tham gia. Tốt lắm, cuộc chiến xem như dừng lại, khẽ thở một hơi tiêu viêm tập mắt ném tới vòng hỗn loạn nơi đó bởi vì có huân nhi hộ ra bạch sơn ba người gia nhập vài tên lão sinh nội viện đau khổ kiên trì suốt quãng giữ được rằng co sau khi liều mạng hung hăng đã thương vải tên lão sinh liền chỉ để bị khuất phục ai tổn thất trọng trọng lão sinh thực lực là đích giặc cường hoàng mà nội viện quạnh nhân là một nơi mà luyện người tốt nhất bộc quang nhìn trên dân chống trả một chút biem quân bạt xí lắc đầu, nguyên bản gần 40 tân sinh sau khi đánh bại phối hợp 12 tên tùng lão sinh kia, bây giờ còn có thể đứng lên chỉ không đến 15 người, còn lại phần lớn đều là bị thương và tạm thời mất đi chiến đấu làm chiến đất thở dốc. Tại thời điểm một gã lão sinh cuối cùng ngã xuống, trên đất trống nhất thời vàng lên một ấp tắc họ hét đau đớn hỗn loạn bởi tên tân sinh còn có thể đứng đường đều không nhịn được kích động trong lòng và già đến cười thống khoái trong lúc nhất thời không khí nguyên bản căng thẳng lời sân liền bị tầng hào khí vui sướng thay thế hà hà các vị trước tiên đem đồng bạn đi đem thuốc chữa thương này làm cho bọn họ những người khác tù lấy hỏa tinh đạp trong tay lão sinh nếu đã thắng lợi chúng ta tự nhiên bắt đầu chia trách chứ Nhìn tình, tình hưng vẫn của những người tân sinh Tiêu viêm mịp cười Chậm rãi tiến lên Từ trong lạp giới lấy ra một đống lớn thuốc chữa thương Đặt trên một tảng đám Bởi vì mọi người nói Vâng, mọi người lúc này Sau khi chuyện mình lớn Đều nghe lệnh của tiêu viêm Bởi vậy, nghe được tiếng của hắn Đều đồng thanh kêu lên đáp ứng Nhanh chóng theo lời mà làm Trong lúc nhất thời Trên đất một lần lửa trở lên bận rộn Không sao chứ Nhìn Phân Nhi, hộ gia ngô hạo, ba người đang hướng mình đi đến tiêu viêm hỏi. Ba người gần đầu, Phân Nhi cùng hộ gia thật hoàn hảo. Ngô hạo cũng chỉ mới hơi hồn hề. Hiện nhiên lúc trước chiến đấu cứng, cùng với tu nhạc cực kỳ tiêu hao đấu khí cùng thể lực. Ngón tay tiêu viêm khẽ, gõ trên lạp sới, một bình ngọc nhỏ hiện ra. Hơi nghiêng, bình đổ ra ba miếng hồi khí đan tròn xoay đưa cho ba người ngô hạo. Cái này có thể giúp mọi người hồi phục đấu khí rất nhanh Ăn đi vân Nhi mỉm cười tiếp nhận đang dược Không có lừa điểm chân chờ trực tiếp cho vào miệng Phổ ra cùng ngô hạo Thì thoáng dừng lại một chút Sau đó nhận lấy nói một tiếng cảm ơn thật nhỏ Tùy ý cười Tiếng viêm ngẩng đầu nhìn bãi đất trống bận rộn Không khỏi thở dài nhẹ nhỏ Rốt cuộc thì hoàn toàn giải quyết xong Cái tiếp chỉ cần để bọn họ tĩnh dưỡng Một ngày thời gian để có thể trùng kích cái gọi là hắc bạch song sát chặt chặt quả nhiên là có chút bổn sự thực sự đem ba chi đội ngũ lão sinh búng gốc rưng rậm mở miệng hai vị lão nhân chậm rãi mở mắt liếc nhau một cái đều lắc đầu hơi có chút sợ hãi than tiểu tử kia gọi là tiêu viêm thực lực có vẻ không tệ nếu ngay cả tố tiếu cũng có thể đánh bạn nhanh như vậy dù nói có kỳ hiệu của sóng âm đấu kỹ kia là nguyên do nhưng lại không có chút sơ hở, sơ sót trong công kích cùng với nhãn lực độc đáo, cho dù là mấy tên học viên khóa trên của nội viện cũng chẳng có mấy người của lão nhân tán thưởng. Hà, hà, đúng thế. Có lẽ sau khi cuộc săn kết thúc, chúng ta hẳn sẽ khiến cho lão gia hỏa hộ kiền kia đưa một ít tin tình báo về tiểu tử này. Ta xem tiềm lực quán. Sau khi trải qua tu luyện trong nội viện, có lẽ chen vào 10 vị trí hạng đầu trong cương bảng. Một vị lão nhân khác gật đầu cười Nói Ừ Vị lão nhân nút trước khẽ gật đầu Lười biếng duỗi lưng nói Bất quá vận may của đám tân sinh này Tiếp theo là chấm dứt thôi Tám hoặc bạch song sát năm nay Chính là một vài tên gia họa bưu hãi Thường xuyên ở trường thi đấu Lấy được họa năng đó Ủa Lời còn trước dứt Khuôn mặt lão nhân bỗng nhiên hơi đổi Thành ngầm kinh dị phun ra từ trong miệng Quay đầu về một vị lão nhân khác Liếc mắt một cái kinh ngạc nói Làm cỗ hơi thở này thật khá Không nghĩ tới trai cỏ tranh chấp Mặt sau còn có ngư ông Đi theo nhặt tiệm nghi Không hổ là lũ ra hỏa trà trộn trong trường thi đấu Thủ đoạn thật dạo trá Trong khu rừng Rộng rạp trống trải Tiêu viêm Cười tục tỉ Nhìn mười lắm khối hoại tinh tạc làm nhạt Trong lòng thở một hơi Đây chính là đại thu hoạch Ánh mắt lâng lên Ánh mắt của tiêu viêm đảo qua tân sinh tụng tìm nói Kế tiếp chúng ta liền bắt đầu chia chắc Ngày sau lúc tiêu viêm vừa dứt lời Tiếng cười xa lạ nhạt nhạt đột nhiên Từ rừng rậm chuyển qua Suốt cuộc chậm rãi Quanh quẩn giữa không chung Trên khoảng đất trống làm cho thân thể mọi người cứng lại Sách Năm nay tân sinh quả nhiên không giống Vậy mà có thể đem đội ngũ Lão sinh đều đánh bạ Bất quá như vậy cũng tốt Họa lắng tới tay các người Chúng ta liền một hơi thu hết Khuôn mặt đầy ý cười Bỗng nhiên ngưng lại Trên con người của tiêu viêm Xẹt qua một chút lạnh ý Chợt ngẩng đầu lên Đem ánh mắt ném về một chỗ Phía sự rậm nơi đó Lá cây bỗng nhiên run run một trận Chợt lăm đạo thân hình Trên thần mang theo hơi thở hung hẳn Như lăm đầu Nhân hình ma thú Chợt rẽ xuất hiện trên thân cây Từ chân cao nhìn xuống mọi người giữa sân 442 biến cố nhìn 5 bóng người xuất hiện trên thân cây mọi người phía trên đất trống sắc mặt đều thay đổi 5 người trên thân cây y phục hoàn toàn màu tối đen Từ xa nhìn lại giống như làm cái bóng đen như mực tàu. Tại chỗ 5 người xuất hiện tạm mát ra hơi thở hung hãn. Không có chút nào che giấu làm cho đám người tiêu viêm hơi biến sắc. Một cỗ khí thế áp bức bao trùm bãi đất trống làm cho mọi người có cảm giác không được thoải mái giống như là bị giã thú trong rừng rậm nhìn chằm chằm Giả thiết các người như thế nào cũng đến đây. Lúc năm người xuất hiện, lằng bạch kia dựa vào trên thân cây, hồi phục đấu khí sắc mặt khẽ biến. Nhất là sau khi ánh mắt hắn đảo qua năm tử, vóc dáng khổng lồ như tinh tinh đứng ở giữa, nhị không được thất thành kêu lên. ở trên đường gặp được mấy tên tân sinh nên biết được chút tin tức. bên trong năm bóng người cả năm tử có thân hình cao lớn mang theo khí thế áp bách kinh người thản nhiên nói chợt ánh mắt liếc ba người Tô Tiếu bị thương cười nói. Hắc hắc, không nghĩ tới ngay cả ba người các ngươi đều là thua trong tay những thân sinh kia. Thật không biết các ngươi tu hành cái kiểu gì tại nội viện. Lời của nam tử được lăng bạch gọi là xa Thiết kia làm cho khuôn mặt ba người lăng bạch có chút thoáng hồng, một lát sau hừ lại một tiếng nói. Những thân sinh năm nay cũng không phải giống như những năm trước bị thua có cái gì là đáng ngạc nhiên quên đi không cùng các ngươi nói chuyện vô nghĩa nữa việc kế tiếp ta sẽ giải quyết bất quá đừng có vọng tưởng ta sẽ đem hỏa lăng chặn lại cho nhóm các ngươi đó là do các ngươi chính mình không có bộ sự bảo trụ được phật vân tay xa thiết ánh mắt rời đi cuối cùng dừng lại trên người tiêu viêm ở giữa sân trong tay cầm trọng thước Trong mắt hiện lên một lét kinh ngạc, nói Người chính là tiêu biêm Nhỏ tuổi như vậy mà có thể đánh bại đám người tô tiếu Khó trách người có thể tập hợp tất cả tân sinh lại Thanh âm của xa thiết khi nói chuyện mạnh mẽ bười phần chấn thẳng vào một số tân sinh Khiến chúng không tự chủ, xoa xoa cái lỗ tai Các người hẳn là hắc sát trong cái gọi là hắc mạch quan sát Tiêu biêm cũng xa thiết đối diện chậm giọng nói tấm mắt của hắn chậm rãi đảo trên người nằm đạo bóng đen tâm tình trầm hẳn xuống hắn phát hiện nhóm năm người này các bạn đều có thực lực với lăng bạch vị nam tử cường tráng gọi là xa thiết thì lại càng khủng bố nếu cảm ứng của tiêu viêm không sai người kia chỉ sợ là một đỉnh dài đại đấu sư cường giả ngươi có thể gọi chúng ta là hắc sát đội ta là đội trưởng xa thiết sắt thiết nhếch miệng cười lộ ra cái răng nanh trắng ngà mang theo ý vị lạnh lẽo âm sâm như dạ thú hắn nhìn chăm chăm vào tiêu viêm nói trước tiên nói cho các người một cái tin tốt mấy ngày nay trong rừng rậm phát sinh chuyện tân sinh cướp ngà ngược lại là lão sinh đã kinh động đến bên trong nội viện hiện tại tiêu viêm ngươi chưa có đi vào nội viện nhưng ở đó đã có thanh danh không nhỏ lúc này bên ngoài rừng rậm đã chạy tới không biết bao nhiêu nội viện đệ tử chở các ngươi đi ra ngoài. Nếu các ngươi thật có thể mang theo đầy đủ hỏa năng đi ra ngoài rừng rậm, như vậy cảm tân sinh các ngươi ở trong nội viện quả thật là xanh nội như cồn. Tiêu viêm bảo trì trầm mặc chưa đáp lời hắn. Tuy nhiên nhiệm vụ của hai chi độ lão sinh cuối cùng của cuộc săn hỏa năng chính là đem toàn bộ tân sinh. Toàn bộ đã bại. cho nên Nếu các người muốn ăn ổn đi ra ngoài Cũng được Sao ra hỏa tinh tạp cam đoàn sẽ không có chuyện gì xảy ra Như thế nào Sa tiết hướng tiêu viêm cười nói Không có lựa chọn khác sao Tiêu viêm chậm rãi thở một hơi nói Không có Đây là lựa chọn duy nhất Sa tiết lắc lắc đầu Cười ánh mắt quét qua một vòng Đám tân sinh nói Nếu các ngươi bây giờ có thể tụ tập 4 người tân sinh có sức chiến đấu đầy đủ chỉ bằng vào một mình hắc sát đội chúng ta thật đúng là khó có khả năng thắng Bất quá, đáng tiếc trải qua chiến đấu tiêu hào với tô tiếu bọn họ đội ngũ tân sinh của các ngươi đã cơ bản không còn lực uy hiếp chỉ cần đả bại các ngươi như vậy chuyện săn hỏa lăng lấy cơ bản là kết thúc hoàn mỹ rồi Tiêu viêm đôi mắt nhú lại bàn tay nắm huyền trọng xích rãi dơ lên mà hôn nhi hộ rào Ngô Hạo ba người cũng từng bước theo sát phía tiêu viêm giữa sân hơn mười tên sinh khí tức có chút suy yếu cũng cắn chặt sang ca đạp tiến về tiêu viêm và thế các này bọn họ không chấp nhận lùi bước dù sao bọn họ cũng hiểu nếu mấy người tiêu viêm bị đánh bại bọn gia thiết sẽ đương tiện bỏ khoa cho họ năng trong tay mình nếu không thể né tránh đời thì Phải hợp lại mà thôi Như thế nào Tính liều chết phản kích Nhìn thấy hành động của đám tân sinh Sản thiết nhíu mày Khuôn mặt dâng lên Một chút ý cười lạnh lẽo. Xem ra các người vẫn là đối với thực lực của chính mình có vài phần tự tin Hạc hạc cũng tốt Tại trong rừng rậm quỷ quái này Chúng ta cũng có gần ba ngày Không có động qua tay chân Rừng cốt cũng có chút ngứa ngáy Chờ chút Ngày lúc Sa Thiết bận vẹo nắm tay Bỗng nhiên có một tiếng hô Mọi người kể câu mải ánh mắt Theo thanh âm nhìn lại Cũng nhìn thấy thanh niên anh Tuấn Áo bảo trắng đạm qua khuôn mặt Thanh niên Sa Thiết thấy có chút quen quen Đại ca không biết còn nhớ ta hay không Lần trước người cùng đại ca ta Bạch Phong đi nghỉ Chúng ta có gặp qua Bạch Sơn Trong tay cầm trường thương chắp tay đối với Sa Thiết cười nói Bạch Phong Người là Bạch Sơn Nghe được tiếng Bạch Sơn Sa thiết nhận ra trong nháy mắt Xẹt lên một chút kiêng kỵ trợn ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Bạch Sơn rốt cuộc cũng nhớ ra Liền có chút giật mình nói Hà hà chính thị Nhìn thấy Sa thiết nhắc tên mình Bạch Sơn lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm Cười trả lại người Người cũng là tân sinh Ánh mắt liếc về Bạch Sơn Sa thiết hiểu được chút ý nên thầm ý nói ân bạch sơn cười mỉm gật đầu có mắt xoay nói gia thiết đại ca không biết có thể lệ mặt đường cát của ta cho một chút được không lệ mặt bạch phong người tự nhiên có thể rời đi ta và hắn có vài phần giao tình đương nhiên không cần động thủ với ngươi bạch sơn còn chưa nói xong gia thiết vung tay cười nói ách bị cắt ngang lời bạch sơn còn chưa nói xong liền nghe tiếp câu thứ hai Mặt không khỏi có chút đỡ ra. khoái mắt liếc nhìn qua đám người tiêu viêm. Định nói gì đó lại vừa vặn thấy ánh mắt giả thiết có một chút lạnh ý. Lập tức trong lòng dùng mình. Bạch Sơn, lò cho dòng việc của chính mình đi. Ta tuy rằng là đội trưởng hoác sát đội, nhưng ta còn có phải trách nhiệm với đồng đội của mình. Có thể để ngươi rời đi, đã xem như không làm bạch phong thất vọng. Ngươi chính là thù liễm một chút. a, giả thiết chậm rãi nói. Trong giọng, mang theo ý nhắc nhở rất đậm. như vậy mặt bạch sơn cải biến, trực nhanh chóng hồi phục, hơi hơi gật đầu, tốt lắm. người nhàn nhặn rời khỏi nơi đây. những chuyện khác không cần quan nhiều. sa thiết hướng bạch sơn vất vắt tay nói. nghe được ý của hắn, bạch sơn liền có chút chần chờ. bạch sơn người muốn lâm trận bỏ chạy, hộ già vẫn thở ơ lạnh nhạt nhất thời mại liễu dựng thẳng lạnh giọng quát, ta không có cùng các ngươi đồng lòng kháng địch, sao gọi là lâm trận bỏ chạy? ngươi thật nghĩ đây là một cái đoàn đội hay sao? chuyện này chẳng qua là một hồi giao dịch với nhau mà thôi. hơn nữa, giao dịch này người thắng lớn nhất vẫn là tiêu viêm. chúng ta mấy người liều mạng sống chết, nhưng mà tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm. nghe được tiếng quát của hổ sa, bạch sơn liền dựa dữ, giữa cuộc nhị không được oán hận cùng đố kỵ trong lòng tức giận nói. Ngươi bị Bạch Sơn phản bác, hộ già rất giận dữ không có tiêu viêm chỉ huy, người có thể tới nơi đây chỉ bằng một người tùy tiện gặp một đội ngũ lớp trên liền bị đả bại. Ngươi làm sao có thể giống như bây giờ, đến cả gần trăm ngày họa năng, không cần nói nhiều. Nếu hắn muốn đi thì hắn cứ đi. Đội ngũ này vốn là lúc mới hình thành, không có ước thúc, hết thảy tự do. Nếu không có hắn, chúng ta cũng không nhất thiết sẽ bị thua. Tiêu viêm một bên giữ chặt hổ ra Tạng nhiên nói Hắn đã sớm biết Bạch Sơn đối với hắn Cực kỳ không phục Cứu ghép hắn ở lại bên trong đội ngũ Giờ hắn đã muốn rời đi Đỡ phải cho tiêu viêm phải phiền toái Đề phòng hắn Hừ hổ ra lạnh lùng Liếc mắt nhìn Bạch Sơ một cái Trong lòng nhị không được có chút chán khét trước kia như thế nào nhìn không ra Người kia dĩ nhiên là người như vậy Nàng khinh bỉ nhất Đó là cái loại người gặp cường địch phía trước mặt, liền lựa chọn né tránh vứt bỏ đông bạn. cùng so với Bạch Sơn, hộ sa bỗng nhiên cảm thấy tiêu viêm thuận mắt hơn rất nhiều. Ít nhất người này sẽ không trong lúc hoạn nạn mà vứt bỏ đồng bạn. Hồ hạo khẽ ngẩn đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơn toán có chút khinh thường. Tốt, các người muốn đi theo hắn, ta cũng không bội tiếp. Chứng kiến thấy mấy ánh mắt đồng dạng bắn về mình một tia kinh thường. Khuôn mặt của Bạch Sơn hơi run dậy, quán hận, lếp tiêu viêm một cái, sau đó vùng tay chân. Thân thể nhảy lên, điểm lên thân cây, cuối cùng biến vào trong rừng cây mất dạ. Nhìn Bạch Sơn biến mất trong rừng cây, tiêu viêm thả nhiên ngập đầu lên, ánh mắt nhìn vào xa thiết. Tuy rằng Bạch Sơn rời đi làm cho chiến lược bọn họ tổn hao nhiều, nhưng cứ như vậy, để cho hắn đem họa lăng giao ra cũng là chuyện không thể. Lúc trước ta đã nói qua, đồng bạn kia của ngươi quá tệ đi." Thanh âm có một ít kinh thường của Lăng Bạch chậm dãi vang lên. Tiêu Viêm nhún vai đối với chuyện này cũng không có ý kiến. "Nhật tụa đi, đội ngũ của Sa thiết chúng ta cũng không phải sánh bằng. Hơn nữa, hiện tại đồng bạn của ngươi đã ly khai, các ngươi vốn cờ thắng đấy, giờ lại suy giảm mạnh." Lăng Bạch thở dài nói. Đối với lời của Lăng Bạch, Tiêu Viêm tuy rằng biết đó là tình hình thực tế, nhưng vẫn không buông lòng, cười cười. Ánh mắt nhìn thẳng và xã thiết, sau một lúc lâu thanh âm bình thản vang lên, làm cho những tân sinh trong sân bởi vì cương địch đến, mà tâm có chút lạnh lẽo lại một lần nữa, ngập tràn nhiệt tâm cùng chên ý. Một khi ta đã tập hợp bọn họ lại, tự nhiên muốn dẫn bọn họ thành công vượt qua, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, tư em ta không có lửa điểm lùi bước. 53, trận chiến với hắc sát đội Thanh âm của tiêu viêm bình thản vang lên giữa không gian nhố nháo trong khu rừng Cũng làm cho mấy tân sinh đứng sau nhiệt huyết dâng trào Chiến ý dâng lên mênh mông trong lầu ngực Mặc kệ thành hay bạn cứ chiến một trận đã Ít nhất như vậy cũng không hổ thẹn với lương tâm Dù sao, hoảng lăng trong tay bọn họ cũng không nhiều Dù có bị cướp cũng chẳng sao Quấn chi quy định của cuộc săn này không được là giết người, cùng lắm là ăn đòn một bữa lo cũng chẳng tổn thất gì gây gớm lắm. Thầm nhủ trong lòng, mười tên tân sinh kia khí tức yếu nhược cũng ngẩng cao đầu hung hăng nhìn chăm chăm báo năm người ra thiết trên cây, không hề có chút e ngại. Hắc hắc có cốt khí đã như vậy, để cho hắc sát đội bọn ta thử xem đám tân sinh đã làm kinh động. Toàn bộ đội viện Đến tuột cùng có điểm nào khó lường Nhìn tiêu viêm đối mặt với đội ngũ lão sinh Thực lực mạnh mẽ mà vẫn như cũ Không chút sợ hãi Ngược lại còn nâng cao sĩ khí của đồng đội Xác thiết trong mắt hiện lên Một chút kinh ngạc Hẽ gật đầu Dù sao sự phản kháng của tiêu viêm Sẽ mang đến cho hắn một chút ít viền toái. Là người quanh năm vật lộn Trong trường đấu của lội viện Đối với thái độ cường ngạnh cốt khí này Hắn cũng cảm thấy bội phục tận đáy lòng ít nhất. Nếu so sánh với các loại người như Bạch Sơn lúc trước bỏ rơi đồng đội trốn đi một mình, khiến cho hắn có chút khỏi thường. Đương nhiên, những lời này chỉ thầm nhủ trong lòng, chứ hắn tuyệt không nói ra. Khi lời xa thiết vượt dứt, lầm luộc, khí thế hùng hồn từ cơ thể 5 người bạo xuất, tràn ngập bãi đất trống, Huy áp mãnh liệt khiến cho đám tân sinh mới đây còn tràn ngập chiến ý, tầm tư bỗng nhiên trầm xuống một chút, các thụ được lìa khí thế từ giữa không chung ép xuống. Tiêu viêm thở ra một hơi dài, nhưng đầu trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, cả xa thiết để cho ta. Tiêu viêm ca ca, cái cả xa thiết kia e rằng vẽ một bước chân bước vào các bậc đấu linh, nếu bình thường tỉ khí. Cơ hội thủ thắng của huynh Có lẽ không lớn Mà lúc thi tuyển Huynh cường hành để thăng thực lực Đối với thân thể tổn thương chắc không ít đâu Mày liễu khẽ cầu Vân nhi lo lắng Làng phi tưởng rõ ràng Ngày đó sau khi tiêu viêm đem thực lực tăng lên đến mức Đủ chống lại cường giảm đô linh Cơ thể cũng phải chịu tổn thương Nếu không Phải là ngay lúc đó hắn may mắn đột phá Thì chỉ sợ phải mất tới nửa tháng thời gian cơ thể mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong ha ha không sao cho dù không đề tăng lực lượng chỉ dựa vào thực lực bản thân ta có thể cùng hắn chiến một trận từ viêm khoát tay nói hắn dù sao cũng rõ ràng thiên hỏa tam huyền biến mặc dù có thể khiến cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn tăng lên ta ngược cùng với đấu linh cường giả nhưng năng lượng cuồng bạo do sự bùng lộ trong chốc lát của dị hỏa cũng làm cho thân thể tổn thương không nhỏ. bởi vậy, khi nói là không cần hắn sẽ mặc nhiên sẽ không sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, mà hắn cũng tự tin sẽ không bại dưới tay giả thiết chỉ trong vài hiệp. vậy huynh cẩn thận một chút. thấy tiêu viêm vẫn kiên trì, huynh nhi gãi cật đầu nhìn lướt qua năm người trên cây nhẹ giọng nói. Hổ xa và ngô hạo trải qua trận chiến trước Đã có chút hư nhược Hiện tại e rằng bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với một người Như vậy đối phương vẫn còn dư một người nữa Ở bên nghe được huân nhi Hai người hổ Sa đánh bất đắc dĩ gật đầu Dù sao lời của làng đều là sự thật Ta ước chừng lúc trước ngô hạo đánh cùng Tu Nham Hiện tại e rằng không còn bao nhiêu khí lực Mặc dù có đang dược của tiêu biểm hỗ trợ Nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn hồi phục Hơn nữa, mấy đối thủ này so với tu nham chẳng kém hơn chút nào Hổ ra thở dài một hơi Các người không cần quá lo lắng Muốn đả bại ta ít nhất phải có 10 chung thời gian hồ hạo chậm giọng nói Người cuối cùng bên đối phương xem ra chỉ có thể dựa vào những tân sinh khác chặn đánh mà thôi Yên tâm, mặc dù bọn ta chẳng có bao nhiêu đấu khí Nhưng người vẫn còn nhiều Đây kia không thể trong thời gian ngắn đã bại bọn ta đâu Chỉ cần tiêu viêm bọn người Có thể giải quyết sớm được một đối thủ Thì trận đấu này chúng ta có thể đảo ngược tình thế rồi Nghe được bọn Huân Nhi nghị luận Một gã tân sinh cười cười đáp Đúng vậy, chúng ta có thể tạm thời ngăn trở bọn họ một chút Nhưng quyết định thắng bại trận này Dĩ nhiên đều phụ thuộc vào tiêu viêm học trưởng các người Với tình trạng của bọn ta hiện tại Khó có thể đánh bại một gã lục mũ tinh đại đấu sư. Dù sao cũng gần mức đấu sư mà thôi. Mấy gã tên sinh khác cũng cười phụ họa. Ừm, tiêu viêm khẽ gật đầu cười nói, Một kỳ đã như vậy, nên phải làm phiền chư vị rồi. Chỉ cần cố sức ngăn chặn Đối phương, chúng ta sẽ cố sức đánh bại đối thủ đến chuyện giúp cho các ngươi được trên bãi đất trống. 15 tên tân sinh ngửa cổ húng lên, 15 cổ khí thế đấu sư trong mắt tràn ra, coi bộ dáng cũng có chút khí thế. Cố lên, Tiêu Viêm Hồng trưởng đánh bại bọn họ đi. Hai bên bãi đất trống không ít tân sinh đã mất khả năng chiến đấu, cũng cố gắng đứng dậy. Lớn tiếng hô hào trợ uy cho đám Tiêu Viêm. Nhìn thấy phe ta sĩ khí tăng cao khuôn mặt tiêu viêm tươi cười bàn tay nắm chặt quyền chọn xích khẽ nhìn bọn vân nhi chỉ bốn người thân hình phân phó bốn hướng vọt tới tiêu viêm để cho ta mỗi người chọn một tên người còn lại nhanh chóng giải quyết đám tên sinh binh kia rồi chuyển sang mục tiêu khác đúng lúc bốn người tách ra sở thiết vất tay trầm giọng quát rõ bốn đạo âm thanh trầm thấp trình tề vang lên năm đạo thân này, cùng điểm nhẹ trên thân cây, hóa thành mấy bóng đen giống như là cánh rơi bắt mồi trong đêm tối. Lão vút xuống. Chỉ hai nhịp hô hấp đã tách xa, xuất hiện ngay trước mặt bốn người tiêu viêm. Với còn lại giống như là hòn vận thạch đánh tới 15 tên tân sinh kia, đấu khí hùng hãn bùng lộ trong nháy mắt. Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất. thần thể đang đánh tới tiêu viêm nhao mắt nhìn sát thiết xuất hiện trước mắt đối thủ của hắn vóc sáng thô chán mơ hồ tản ra khí tức áp bách khiến cho tiêu viêm nhú mày người này quả thực là một đối thủ khó nhằn khi đã khai chiến ta sẽ không bởi vì nguyên cái gì coi thường ngươi đâu bởi vì trong tràng thi đấu thể thao trong nội viện cái loại người ôm tâm lý này các bạn không có kiến thức chiếm được hoặc năng cho nên và là những kẻ có thể tung hoành ở trang đấu trên Các bạn đều hiểu được cái đại ý của câu sư tử bắt thỏ lắc nhẹ cổ một cỗ đấu khí màu vàng trượt lót ra từ cơ thể sang thiết thậm chí tạm ra cuối cùng phủ kín trên thân thể giống như là một pho tượng kim cang nhìn vào có cảm giác vô cùng áp bách kìm hệ đấu khí người này như thế nào lại luyện được cái loại đấu khí này là gì Nhìn ám kim đấu khí bên ngoài thân thể của xác thiết, chân mày của tiêu viêm co lại, loại đấu khí này không nói thật là hiếm thấy. Ngoài ra, lực công kích và phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải bởi vì tu luyện loại đấu khí này sẽ giảm bớt sự nhanh nhẹn trong cơ thể, thì đúng là một loại đấu khí khiến cho một đối thủ phải đau đầu. Xác thiết tịnh không có vũ khí trong tay, thật ra sở trường của hắn là cận thân bắt đầu. Nhận thức được hình thức công kích của đối phương, sắc mặt tiêu viêm hòa hoãn lại một chút, hắn cũng chuyên trận. Chiến đấu cận thân, nếu như đối chiến, ngược vợ hắn có thể đem hình thức chiến đấu của bản thân phát huy đến cực, tận cùng. Đem huyền trọng xích lặng lề trong tay cắm xuống đất, cảm thụ đấu khí trong cơ thể bỗng muốn nhảy trồm lên, tiêu viêm chậm rãi từ một hơi, cơ thể tản mát ra thành sắc đấu khí kèm theo ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt. Bất quá, ngọn lửa này cứ lập lề, lúc ẩn lúc hiện lại được che giấu bởi thanh sắc đố khí nên rất khó phát hiện. Lục tình đại đấu sư chẳng trách có thể đánh bại Tô tiếu. Thực lực cỡ này có thể so với mấy tên lão sinh đã tiến nhập nội viện một năm. Cảm thủ khí thế trào ra từ cơ thể tiêu viêm xả thiết có chút giật mình bật thốt. Với thực lực bậc này mà muốn đảm bại ta chỉ sợ khó khăn không nhỏ nga nhách miệng cười nhìn tiêu viêm dòng quyền của sát thiết khẽ chạm cứ như thế mà phát ra tiếng thanh thúy như kim thiết và chạm thử cái là biết ngay tiêu viêm lãnh đạm cười bàn chân chậm rãi mà sát trên mặt đất thân thể thoáng yên lặng trượt như cánh cung kéo căng ra gót chân vừa chạm đất thành sắc đố khí nơi bàn chân bạo dũng phóng ra mang theo tiếng lộ vang thân hình của tiêu viêm hóa thành một đạo hắc ảnh mơ hồ trong chớp mắt lào thẳng vào sát thiết Nhìn thấy tiêu viêm cũng sử dụng phương thức cận chiến. Già tiết trợt cười lạnh, đại thủ cắt gào lắm chặt, khỉ tay cong lại. Ám kim đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hung hẳn đánh vào bóng đèn vừa hiện ra trên bên cạnh. Đầu cùi trỏ ẩn chứa kinh phong phát ra tiếng kêu thế gió, tạo ra ô hình kinh khí. Ngay khi cách mặt đất mấy thước đã tạo ra hai cái hố sâu đèn hài tất, cảm giác được kình phong sắc bén từ trên đầu truyền đến từ viêm nét mặt không đổi cánh tay đột nhiên vung lên trên nắm đấm thành sắc năng lượng cấp tốc lan tràn cùng ngạnh khánh với cùi chỏ của sát thiết bang âm thanh trầm thấp vang lên tại chỗ giao kích kình khí mạnh mẽ đã làm cho nắm đấm cùng thân thể của tiêu viêm ép xuống thấp nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn lãnh đạm như cũ cạt tụ như chớp xuất ra thì còn cách ngực xa thiết khoảng một thước, một đạo vô hình kình khí vô thiên cái địa chậm rãi phát ra suy hỏa trưởng. Đấu kỹ này mấy năm trước Tiêu Viêm đã luyện xong, mà thực lực của hắn hiện nay dùng suy hỏa trưởng phát động kình khí có thể đả tương đại đấu sư cường giả, chứ không giống trước kia chỉ có gió khiến cho người ta nghiêng ng ngả tây. Vô hình kình khí nhắm vào ngực xa thiết lộ mạnh thế thời thân thể hắn chấp lên vài cái Dưới sức ép của kinh khí cước bộ của hắn Cũng phải bật lùi phía sau hai bước Tầng tầng lớp lớp đấu kỹ cổ quái ly kỳ tiêu viêm Người đúng là càng lúc càng làm cho ta thấy hứng thú bất quá Mấy cái thứ bàn môn tà đạo này đối với ta Quả thật chẳng có bao nhiêu tác dụng Thế nên người hãy xuất trần thực bản lĩnh cho ta xem bàn tay vỗ ngực phát ra âm thanh kim thiết, xà thiết quát lạnh. Nhìn xác thiết hầu như chẳng hề bất ấn gì. Tiêu viêm chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt dần nương trọng, song trường khẽ lật. Sau một lát, phóng xuất ra thanh sắc hỏa diễm. Ngay khi thanh sắc hỏa diễm từ trong tay tiêu viêm phóng xuất, hai bị lão nhân đang ngồi xem kịch trong rừng bỗng mở mắt. Khiếp sợ thanh âm, thất thanh nói dị hỏa